Cỏ xin chào các bạn. Hôm nay có xin gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Đinh Mặc, bộ truyện có tên Cùng em qua ngàn năm ánh sáng. Bộ truyện này thì có tên gọi khác đó là Người láng giềng của ánh trăng các bạn nhé. Đây là một bộ truyện thuộc thể loại viễn tưởng, ly kỳ, nam nữ cường, ngọt sủng và happy ending. Bộ truyện bao gồm 91 chương và 8 ngoại truyện. Chương 1. Mục đích anh đến. Ánh nắng nhàn nhạt, nhạt chiếu xuống trên chiền núi, rừng cây xanh tươi lấp lánh tia sáng vàng, ngôi chùa tọa lạc trên đỉnh núi, lặng lẽ nhìn xuống thành phố cách đó không xa. Cánh cổng của ngôi chùa có màu vàng xỉn, lối đi lát đá cũ kỹ và sạch sẽ. Trong sân trồng không ít hoa cỏ, bởi vì còn sớm nên xung quanh tĩnh lặng, không một bóng người. Tạ Cẩn Chi mặc áo khoác mỏng, quần dài màu đen và đi đôi giày thể thao dạo bước nhanh trên con đường núi. Cô móc 10 đồng mua phế tháng cảnh, đi qua cổng chùa. Khi ngẩng đầu, cô liền nhìn thấy bậc thang trắng và quần thể kiến trúc hoành tráng ở trên cao. Cô thầm thở dài một tiếng trong lòng. Đi mấy bước để tại đổ chuông, đồng nghiệp cũng là cô bạn thân nhiễm sư gọi tới. Cẩn chi, cậu đã đỡ chút nào chưa, có cần mình mang cơm trưa cho cậu không? Tạ Cẩn Chi cười đáp. Không cần đâu, mình không sao. Xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng chim hót véo von, nhiễm sư nghe thấy nên tò mò hỏi, cậu đang ở đâu thế? À, cần chi tiếp tục leo cầu thang, mình đang ở chùa Bảo An. Nghe bạn nói vậy, nhiễm sư tỏ ra suốt ruột. Chẳng phải tối qua cậu bảo khó chịu cho người hay sao, bị ốm còn không ở nhà nghỉ ngơi, lên núi làm gì thế? Lẽ nào định xin Bồ Tát phù hộ ư, cậu là người theo chủ nghĩa vô thần cơ mà cẩn chi đã đi tới cửa chính diện, cô từ tốn mở miệng. Yên tâm đi, mình khỏi rồi, ra ngoài càng dễ chịu hơn. Mình đúng là người theo chủ nghĩa vô thần, tuy nhiên đối với những sự vật chưa biết rõ, mình cũng có chút kính sợ. Bên ngoài ánh nắng ấm áp, nhưng trong đại điện tương đối lẽ lẽo, Đầu đâu đâu cũng thấy màu sắc nặng nề u tối. Phào tượng Phật màu vàng ngự trên bảo tọa, đôi mắt từ bi hướng về phía trước. Hương vòng phẳng phất tỏa ra mùi dễ chịu, thẩm thấu vào lòng người. Cẩn chi đứng bất động trong giây lát, rồi quỳ xuống trước tượng Phật. Ba quỳ chín dập đầu, khi chán chạm xuống tấm đếp cói, cô lờ mờ nghe thấy tiếng bước trên đằng sau. Chắc có du khách đang đi vào. Sau khi vái lệch xong, cô chép hai tay trước ngực, nhắm mắt, cầu nguyện một lúc mới đứng lên. Vừa mở mắt, cô liền nhìn thấy một người đàn ông ở bên cạnh, chính là người vừa đi vào. Cẩn Tri lướt qua người đàn ông, anh mặc áo sơ mi trắng, quần đen đơn giản, dáng người rất cao, dù đại điện hơi tối nhưng đường nét gương mặt anh vẫn rất rõ ràng. Người đàn ông đứng thẳng, hai tay chép sau lưng, cách cô vài bước, tuy nhiên anh không chú ý đến cô mà nhìn chăm chăm vào pho tượng. Cẩn Tri cảm thấy đối phương có chút kỳ lạ, bình thường khách vào chùa cũng sẽ để ý đến tượng Phật nhưng chỉ lướt qua nhưng người đàn ông này nhìn không chớp mắt như đang nghiền ngẫm điều gì đó cảm nhận được ánh mắt của Cẩn Chi anh liền quay mặt về phía cô Cẩn Chi gật đầu cười với anh chào anh người đàn ông điên lặng vài giây bỏ hai tay vào túi quần cũng mỉm cười chào cô anh có diện mạo tuấn tú nụ cười mỉm dường như lan tận đến đuôi mắt khiến ngũ quan trở nên sinh động hơn tuy nhiên nét cười trong mắt anh lại rất nhạt Đến mức như có như không, từ người anh toát ra sự trầm tĩnh và lãnh đạm khó tả. Hai người im lặng một lát, Cẩn Chi lại hỏi. Vừa rồi tôi thấy anh cứ dõi mắt về pho tượng Phật, anh đang nhìn gì thế? Quả thực là cô cũng có chút tò mò. Người đàn ông nhìn cô rồi đưa mắt về phía bức tượng. Cẩn Tri tưởng đối phương không trả lời, nhưng vừa quay người đi ra ngoài, cô lại nghe thấy sóc anh vang lên. Tôi đang xem, tướng mạo của Đức Phật có điểm gì khác con người?" Cần Chi hơi ngây ra, đi được vài bước cô lại quay đầu, người đàn ông vẫn đứng nguyên tại chỗ. Bên ngoài bầu trời trong xanh, ánh nắng phủ một màu vàng nhạt lên ngôi chùa, một mùi tươi mới pha trộn cỏ cây và đất sét tràn thoảng trong không tan. Cần Chi nhanh chóng đi sang bên cạnh. Đến khi cô sạm một lượt, đã leo lên ngọn tháp 7 tầng rồi quay về cửa chính điện, trong chùa đã xuất hiện không ít du khách. Từng tốp hai ba người đứng ngoài sân hoặc đi lại giữa các gian, bầu không khí tương đối náo nhiệt. Cẩn Chi thấy hơi lạ, vì bình thường đâu có đông người đến thế. Cô rút điện thoại xem lịch, liền hiểu ra vấn đề. Hôm nay là ngày 19 tháng 2 âm lịch, là ngày sinh thần của Bồ Tát. Hồi nhỏ, mẹ từng đưa cô lên chùa mấy lần vào ngày này. Cô còn nhớ, nhà chùa phục vụ cả đồ chay và bánh trái rất ngon. Cẩn Chi đi ngược dòng người tới nơi yên ắng hơn. Ở một tư thế phía trước có một thầy bói mặc áo cánh dài đang bày biện. Bình thường Cẩn Chi không bao giờ tiếp xúc với kiểu người này, nhưng hôm nay cô chăm chú quan sát đống tranh bát quái phức tạp mà anh ta bày trên bàn rồi tiến lại gần. Mới sáng sớm đã có khách hàng, thầy bói cười tét miệng. Anh ta kéo một cái ghế bên cạnh cho Cẩn Chi, mời cô ngồi. Cô muốn hỏi điều gì? Nhân duyên, việc học hành hay là tài vấn? Cần Chi ngồi xuống, im lặng vài giây mới lên tiếng. Là thế này, gần đây tôi gặp phải một chuyện rất kỳ quái. Thầy bói ờ một tiếng. Ngọ gió thổi là cây gieo xà xạc, Cần Chi đặt hai tay lên đầu cối, thầm cân nhắc câu từ. Vừa định mở miệng, cô bất chợt nhìn thấy người đàn ông vừa rồi xuất hiện trong đám đông. Thì ra, nhà ăn của ngôi chùa đã bắt đầu phát cơm chay. Ngoài cửa xếp thành hàng dài, anh đút hai tay vào túi quần, đi xuyên qua dòng người ra ngoài. Xung quanh đều là các ông chú bà thím lớn tuổi, cười nói không ngớt, chỉ có anh là trẻ trung, cao lớn, diện mạo sáng sùa nên hết sức nổi bật. Đi vài bước, người đàn ông đột nhiên dừng lại, cúi đầu hỏi bà thím bên cạnh câu gì đó. Bà tím nói rất to, ngay cả cần chi ngồi khá xa cũng nghe thấy. Chàng trai, cháu hỏi chúng tôi đang làm gì hả? Tất nhiên là nhận cơm chay rồi, cơm chay ngon lắm, chỉ chùa Bảo An mới được ăn đồ ngon như thế. Nghe nói, truyền thống này đã tồn tại mấy trăm năm, cháu muốn ăn thử thì xếp hàng sau bác đi. Bà vừa giết lời, mọi người đều đổ rồn ánh mắt về người đàn ông. Ngoài dữ liệu của cần chi, anh gật đầu rồi đi ra sau bà tím. Trước đó ở trong chính điện, bắt gặp sáng về chữ cha của anh, lại nghe câu nói về tướng mạo của Phật. Cần Chi cảm thấy anh có phong thái của một cao nhân. Giờ đây cao nhân đứng xếp hàng cùng những người trung niên để nhận cơm chay. Khuấy miệng Cần Chi bất xác cong lên. Cô vừa định thu hồi ánh mắt, người đàn ông như linh cảm được điều gì đó, đột nhiên quay đầu về bên này. Cô ơi, cô ơi, xuất cuộc cô muốn hỏi điều gì? Thầy bói lên tiếng. Cẩm chi đưa mắt về phía thầy bói, ngập ngừng vài giây mới trả lời Chuyện là thế này, gần đây hệ thống máy tính lớn của cơ quan chúng tôi có chút bất thường Tôi cảm thấy hoặc là nó bị trúng tà, hoặc là gặp phải một hacker rất lợi hại Máy tính lớn, mainframe là loại máy tính có kích thước lớn, được sử dụng chủ yếu ở các công ty lớn như các ngân hàng, các hãng bảo hiểm Để chạy các ứng dụng lớn, xử lý khối lượng dữ liệu lớn như kết quả điều tra dân số, thống kê khách hàng và doanh nghiệp và xử lý các thao tác thương mại. Máy tính có kích cỡ lớn hơn nhiều so với máy tính cá nhân, có thể nhận hàng ngàn lệnh một lúc. Cô còn chưa nói hết câu, điện thoại của thầy bói bỗng đổ chuông. Anh ta tỏ ra ái náy. Chờ tôi một lát, tôi nghe điện thoại đã. Nói xong, anh ta rút chiếc iPhone 5 ra khỏi túi áo. Cẩn Chi ngậm miệng, nghe anh ta nói chuyện. Ừ, anh vừa mở hàng, anh đang có khách ở đây, chưa anh về nhà ăn cơm, buổi chiều khi nào xong, anh sẽ đi đón con. Cần Chi đột nhiên mất hứng, cô cảm thấy hành động xét bói của mình vừa ấu trĩ vừa nực cười. Không đợi đối phương kết thúc điện thoại, cô rút 10 đồng đặt lên bàn rồi đứng dậy bỏ đi. Mặt trời ngày càng lên cao, chiếu sáng cả ngôi chùa, không khí thoang thoảng mùi thức ăn thơm phức. Tuy trong lòng chứa đầy tâm sự Nhưng Cẩn Chi cũng có chút đói bụng Lúc này cơm xe đã phát hết Mấy chục chiếc bàn tròn ở nhà ăn chất nít người Cô nhất thời không nhìn thấy người đàn ông vừa rồi Phát hiện có mấy nhà sư bê mâm bánh ngọt từ nhà bếp đi ra ngoài Cẩn Chi liền đi tới chỗ họ Khi cô cầm hai miếng bánh đậu xanh tách khỏi đám đông Nhà sư ở phía sau thông báo Bánh ngọt đã được phát hết Cô vừa cắm cúi đi về phía trước Vừa ăn một miếng Miếng bánh mềm và mịn vừa vào miệng đã tan Đầu mày của cô lập tức gian ra Đi một đoạn, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện đôi giày nam màu đen cẩn Chi liền ngẩng đầu lên Lại là người đàn ông đó Anh đứng trước mặt cô, hai tay chất sau lưng Đôi mắt đen truyền không rõ dưới ánh mặt trời Anh đã ăn xong rồi cẩn Chi nuốt miếng bánh, khẽ gật đầu với đối phương Tôi định đi vòng qua người anh Ai ngờ, anh giơ tay chặn cô lại, Cẩn Chi kinh ngạc nhìn anh. Về mặt người đàn ông vẫn hết sức bình tĩnh, anh từ tốn buông thẳng cánh tay, rồi lại chép ra sau lưng. Thân hình anh vốn cao lớn, bây giờ đứng ở khoảng cách gần, chăm chú quan sát cô, nên tự dưng mang lại cảm giác bức người. Tại sao người đàn ông xa lạ này lại chặn đường mình? Trong đầu Cần Chi phụt qua hình anh, anh xếp hàng ăn cơm chay vừa rồi. Cô liền hiểu ra vấn đề bằng không còn nguyên nhân gì khác cô đưa miếng bánh đậu xanh còn lại ra trước mặt anh anh ăn đi người đàn ông không cầm ngay anh hết nhìn cô rồi lại hướng ánh mắt xuống miếng bánh cẩn chi cười cười bánh rất ngon không sao anh cứ ăn đi anh bất động vài giây đầu mày hơi cau lại không hiểu tại sao anh lại nhíu mày nhưng cẩn chi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều cuối cùng anh đưa tay nhận lấy rồi đưa lên miệng Động tác từ tốn và thao nhã Người đàn ông nhanh chóng ăn xong Cần Chi nguyện miệng cười với anh Chuẩn bị rời đi Tuy nhiên giọng nói trầm thấp ôn hòa của anh đã vang lên Cô gái, tôi đã ăn bánh theo yêu cầu của cô Tôi nghĩ tôi có thể nói rõ nguyên nhân đến đây rồi Hả? Cẩn Chi nhớ mày nhìn anh Anh tiếp tục lên tiếng Tôi biết cô gặp phải chuyện rất đáng sợ Cẩn Chi sững sờ, toàn thân hóa đá trong giây lát. Người đàn ông lại chắp tay ra sau lưng, nhìn cô đăm đăm, ánh nắng tạo thành cái bóng nhàn nhạt, nhạt bên cánh mũi của anh. "Tôi có thể giúp cô giải quyết." Chương 2: Trí tuệ nhân tạo. Bầu trời trong vắt, nắng vàng ấm áp bao phủ, vậy mà Cẩn Chi lại cảm thấy sống lưng lạnh toát. Trong khi đó, người đàn ông vẫn nhìn cô bằng ánh mắt bình thản. Cần chứ biết rõ, cô chưa từng gặp người đàn ông này trước kia. Cô im lặng một lát rồi lên tiếng. Từ trước đến nay, tôi không bao giờ tin vào mấy chuyện ma quỷ siêu nhiên. Cô hướng đôi mắt trong veo về phía anh. Anh có chân có tay, cứng mắt tử tế, sau này đừng sợ mấy trò lừa đảo như vậy nữa. Ngọn gió thổi nhẹ nhẹ bên tay, xung quanh người đi đi lại lại thấp đập. Ánh nắng dọi xuống, khiến gương mặt anh đặc biệt rõ nét, da bát lên vẻ tĩnh lặng. Người đàn ông im lặng không biết đang nghĩ gì, ta cần chi lại một lần nữa cất bước rời đi. Tuy nhiên, anh đưa tay ngăn lại, làm cô suýt nữa đụng vào người anh. Trong lòng có chút bực sọc, ánh mắt cô đanh lại. Người đàn ông cất giọng dịu dàng, cô chẳng có gì đáng để tôi lừa cả. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cần chi là, anh ta nói cũng có lý. Nhưng ngâm nghĩ kỹ, câu này hơi sỉ nhục cô thì phải. Anh thử nói xem, tại sao anh lại khẳng định tôi gặp chuyện đáng sợ? Cô nhìn chằm chằm anh. Người đàn ông yên lặng vài giây, bởi vì tôi là hacker hàng đầu. Tạ Cần Chi không khỏi sừng sốt, người đàn ông bỏ hai tay vào túi quần, dõi mắt về phía xa xa. Ứng hàn thời 189-XXXX3598 Tự như biết chắc cô sẽ gọi cho mình, nói xong câu này, anh liền quay người đi về phía cổng chùa. Người xa vào rất đông, ứng hàng thời nhanh chóng phất dạng, Tạ Cần Chi đứng yên tại chỗ một lúc rồi rút di độc lưu số của anh. Thư viện tỉnh nằm ở vị trí trung tâm thành phố, nhìn từ phía xa xa, tòa kiến trúc màu xám nghiêm trang tọa lạc trên con đường đông đúc của thành phố. Sau khi tốt nhập đại học vào năm ngoái, Tạ Cần Chi cũng coi như vượt năm cửa ải. Chém sáu tướng, trở thành nhân viên biên chế của thư viện. Buổi trưa, bầu trời trở nên u ám, mây mù như tấm vải cấm trắng đục bao trùm cả thế gian. Cần Chi vừa đi vào đại sảnh, nhẫn sư lập tức đứng dậy, từ sau dãy bàn làm việc, mở to mắt quan sát cô. Cậu không sao thật đấy à? Cần Chi kéo tay bạn. Mình ổn rồi, cậu không thấy mình có thể đi làm rồi hay sao? Nhiễm sư gật đầu, quay sang đồng nghiệp ngồi sau dãy bàn làm việc. Trang Sung, mấy ngày này Cần Chi không được khỏe, anh hãy chịu khó làm nhiều một chút nhé. Người đàn ông tên Trang Sung khẽ ử một tiếng, trong khi mắt vẫn dán vào máy tính, thân hình cao gầy bất động. Cần Chi cười, đẩy đẩy nhiễm sư. Cậu đừng bắt nạt cậu ấy. Nhiễm sư lừa bạn một cái. Mình đâu có bắt nạt anh ta, cậu đừng tưởng anh ta ngồi nghiêm chỉnh là đang làm việc. Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, anh ta mãi chơi game đấy chứ. Buổi chiều êm ả trôi qua, hôm nay là ngày làm việc nên người đến thư viện không đông lắm. Sau khi hoàn tất công việc, Cần Chi trống cằm lơ đánh liếc nhìn xung quanh. Trang Sùng đang đứng giữa bãi giá sách bận rộn sắp xếp. Anh ta và cẩn Chi vào cơ quan cùng đợt, bình thường anh ta tương đối ít nói. Vừa rồi anh ta nghe lời dặn của nhiễm sư, một mình làm phần lớn công việc. Đúng là thanh niên ngành kỹ thuật, chịu thương chịu khó điển hình. Nhiễm sư ngồi ở vị trí của mình, cắm cúi chỉnh lý đống giấy ghi chú của sách. Ánh mắt cần trí lướt qua người Diễm Như, dừng lại ở chiếc máy tính trước mặt bạn rồi đào qua dãy máy tính. Cuối cùng là màn hình trước mặt mình. Đây là máy tính mới mà cơ quan trang bị đồng loạt vào đầu năm nay. Ánh mắt cô lại thuận theo đường dây điện, dừng lại ở phòng máy chủ cách đó không xa. Đằng sau cánh cửa kính là thân máy chủ khổng lồ màu xám đen chiếm trọn cả căn phòng. Hệ thống máy tính này được nhập khẩu từ Mỹ vào đầu năm nay. Nhờ vậy, Thư viện tỉnh trở thành một trong những thư viện hiện đại và lớn nhất khu vực Trung Hoa, thậm chí là cả nước. Thư viện rất yên tĩnh, Cần Chi tự như có thể nghe thấy tiếng máy chủ vận hành, cô cầm di động đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Cầu thang không một bóng người, Cần Chi thổi bụi trên bậc thang rồi ngồi xuống, sau đó gọi điện cho Tạ Cần Hành. Có lẽ đang bận nên một lúc sau Tạ Cần Hành mới bắt máy. Tính Cần Chi tương đối trầm, vậy mà anh trai cô còn hướng nội và trầm ổn gấp nhiều lần. Tuy nhiên trong công tác nghiên cứu khoa học, anh thường đưa ra nhiều ý kiến táo bạo và có dính đột phá. Do đó anh đã là phó giáo sư dù chưa đến 30 tuổi. Cần Chi, có chuyện gì thế? Tạ cần anh hỏi bằng giọng đầy quan tâm. Anh biết rõ tính em gái, nếu không phải chuyện cấp cáp, cô sẽ không làm phiền anh trong giờ làm việc. Cần chi một tay cầm di động, một tay vẽ xuống đất, bất chấp bụi bẩn. Em muốn hỏi anh một chuyện. Nếu máy tính, đặc biệt là máy tính lớn không hoạt động theo lệnh mà tự động hoạt động một cách hỗn loạn, thì có thể do nguyên nhân nào tạo thành? Tạ Cẩn anh thực sự có chút bất ngờ, một lúc sau mới trả lời... Về cơ bản có hai nguyên nhân, một là hacker xâm nhập. Nhắc đến hacker, trong đầu cần chi bất giác vùn qua gương mặt của người đàn ông ban sáng. Sau khi bị hacker khống chế, máy tính hoạt động như thế nào hoàn toàn dựa theo ý đồ của hắn. Chắc em cũng biết rõ điều này. Tạ cần hành ngừng vài giây, giọng nói thấp thoáng ý cười. Nguyên nhân thứ hai chính là trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực mà những người làm nghiên cứu khoa học như bọn anh hay gặp nhưng cách xa cuộc sống đời thường. Trí tuệ nhân tạo hay còn gọi là trí thông minh nhân tạo là khoa học liên quan đến, làm việc cho máy tính, có những khả năng trí tuệ như con người. Cẩn tri yên lặng, lắng nghe anh nói tiếp. Em cũng biết đấy, các nước nghiên cứu lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đã nhiều năm, có điều, bất kể là nước ta... Nhật Bản hay là Mỹ, việc nghiên cứu vẫn đang ở giai đoạn đầu. Anh có một bạn học chuyên về lĩnh vực này ở Viện khoa học Trung Quốc. Cậu ấy bảo trong phòng thí nghiệm cậu ấy thường xuyên xảy ra hiện tượng máy tính không làm theo lệnh mà tự hoạt động hỗn loạn. Cần Chi khẽ vâng một tiếng. Anh trai câu lại hỏi. Bên em gặp phải vấn đề cụ thể nào? Giọng Cần Chi có chút nặng nề. Có lẽ là nguyên nhân đầu tiên nhưng cũng có khả năng là nguyên nhân thứ hai. Tạ Cẩn Hành trầm mặc một lúc mới lên tiếng. Anh nhớ, cơ quan em mới nhập hệ thống này hồi đầu năm có đúng không? Vâng, chính nó. Đầu kia điện thoại lại yên tĩnh vài giây, cuối cùng Tạ Cẩn Hành nói. Bây giờ em đừng làm gì cả, đợt này anh bận một dự án, phải cắt đứt liên lạc với bên ngoài, đến điện thoại cũng không được sử dụng. Tuần sau anh qua bên đó, chúng ta gặp rồi nói chuyện sau. Tầm chiều tối, mây đen ùn ùn kéo đến, bầu trời tựa như sắp đổ cơn mưa. Căn hộ thuê của Tạ Cần Chi nằm ở gần thư viện tỉnh, đi bộ khoảng 7-8 phút là tới. Cô vừa về đến nhà liền có giòn nước mưa từ ngoài cửa hát vào. Tiếng rào rào đến rất nhanh, báo hiệu một cơn mưa lớn. Mấy hộp chuyển phát nhanh đã dỡ ra để lộn sột ở gần cửa ra vào. Trên sofa đầy quần áo của cô, chăn ở trên giường gấp một cách tùy tiện, mặt bàn cũng bừa bộn. Nhiễm sư từng nhận xét, Cẩn Chi là người bề ngoài xinh xắn, nhưng không đảm đang điển hình. Cẩn Chi chẳng hề bản tâm, cô thấy như vậy cũng tốt, mang lại cảm giác ấm áp. Cô dẹp đồ sang một bên, chưa chỗ trống trên mặt bàn, rồi đặt hộp cơm cà ri vừa mua từ quán ăn nhỏ. Cẩn Chi ngồi xuống, vừa ăn cơm vừa mở điện thoại gõ chữ ứng hàn thời vào ô tìm kiếm, không có kết quả nào, bất kể là hình ảnh hay là lý lịch, thông tin cuộc đời. Lẽ nào anh ta thật sự là hacker? Cẩn Chi ngẩng đầu, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Cách đó không xa là tòa nhà thư viện, lúc này đã tắt đèn tối om, giống như một người khổng lồ màu xám đứng trong màn mưa trắng xóa. Cóc tường đột nhiên vang lên tiếng đinh đong. Cẩn Chi nhìn qua bên đó. Robot dọn nhà mà cô mua từ mấy tháng trước bắt đầu hoạt động. Lúc mới mua về, Cần Chi còn có hứng thú đi theo quanh căn phòng xem nó làm việc. Thời gian sau cô đã quen với sự tồn tại của nó. Cô buông đũa rồi đứng dậy đi đến chỗ cô máy ngồi sổng xuống. Cô lặng lẽ quan sát. Người máy dọn nhà là cách gọi mỹ miều của nhà sản xuất. Trên thực tế nó chỉ là cô máy quét dọn mà thôi. Sản phẩm hình tròn giống một Bánh kim loại cỡ lớn. Trên thị trường bán mấy ngàn nhân dân tệ, nó được cài đặt chế độ quét dọn. Trên đầu có camera, bên trong có con chip. Nó có thể căn cứ vào địa hình gian phòng, thiết lập sơ đồ quét dọn đơn giản. Nếu đặt chế độ hẹn giờ, nó sẽ tự động dọn cả căn phòng, rồi quay về bên ổ điện, không cần con người điều khiển. Cả cần hành nói, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, cách cuộc sống của cô rất xa. Nhưng người chăm chỉ và sạch sẽ như anh, chắc chắn vẫn chưa từng dùng robot dọn nhà. Không biết trí tuệ nhân tạo sơ cấp ở giai đoạn nghiên cứu như anh nói, tiên tiến hơn cỗ máy này là bao nhiêu lần. Đến lúc trời tối đen, mưa vẫn không ngớt, Cần Chi ngồi bên cửa sổ đọc sách. Mới giờ vài trang, điện thoại cô trượt đổ chuông, là nhiễm Dư gọi tới. Gọi giọng nói rất suốt ruột. Cẩn Chi, cậu nhất định phải giúp mình một việc, mình xin cậu đấy. Nói đi. Cần Chi tiếp tục dở sách, khỏe miệng cong cong. Cậu vội gì chứ? Ngữ khí của nhiệm sư vừa ủ rũ vừa ái náy. Hôm nay lúc ra về, mình đã quên không đóng mấy cửa sổ chính ở khu thư tịch cổ. Tạ Cần Chi liền dừng động tác. Mình biết mưa to như vậy, đi lại rất bất tiện, nhưng mình sống ở bên này bờ sông, cách cơ quan khá xa, mình đã gọi cho Trang Sung. Nhưng cậu cũng biết, anh ta cứ về đến nhà là bập vào game, chẳng nghe máy gì cả. Chỉ có cậu ở gần nhất, nhờ cả vào cậu đấy. Nếu sách quý bị ướt, chắc giám đốc sẽ lộn ra mình mất. Mình đúng là sơ suất quá. Thật ngại quá, cậu có thể đi một chuyến không? Ngày mai, mình mời cậu ăn lẩu nhé. Biết tình hình tương đối tệ hại, cần chi không biết nói gì, nhiễm sư nghiến rằng... Nếu cậu không tiện thì để mình đi vậy Không sao đâu Không phải Cần Chi ngắt lời bạn Ngừng đầu dõi mắt về phía khu thư viện Tòa kiến trúc đã trở nên không rõ ràng tự như hòa tan vào bóng đêm Tối hôm kia cô một mình đến cơ quan Được chứng kiến sự việc hết sức ly kỳ Hôm nay Liệu cô có gặp lại cảnh tượng đó hay không Vừa rồi mình đang nghĩ đến chuyện khác Cần Chi lên tiếng Mình đi ngay đây Cậu đừng lo Tạ Cần Chi lấy ô và đèn pin rồi rời khỏi nhà. Trời mưa rất to nên đường phố thưa thớt bóng người và xe. Đèn đường tù mù, Cần Chi đi qua vô số phụng nước, nhanh chóng đến vào nhà thư viện. Có hai chiếc ô tô đỗ ở ngoài cổng, bình thường cô không chú ý đến xe cộ nhưng hôm nay có một chiếc đặc biệt nổi bật là xe mui trần hai chỗ Porsche màu đen bóng loáng, chỉ qua đường nét thân xe cũng biết là xe đắt tiền. Cẩn trí lướt qua rồi đi vào thư viện, đến dưới mái hiên, cô thu ô, quẹt thẻ, mở cửa, bật ngọn đèn ở hành lang. Ngọn đèn sáng trắng như hồ nước trải dài từ vị trí của cô, toàn sắp bốn phương tám hướng, từ từ tràn qua hành lang tăm tối. chương 3 Tiến em về nhà Trong con mắt nhiều người, Tạ Cần Chi, người cũng như tên, là một cô gái thanh tú, trầm tính, có tri thức. Cô tốt nghiệp đại học danh tiếng hoa chung với thành tích xuất sắc. Từ khi tham gia công tác, cả ngày cô chỉ làm bạn với sách. Bình thường Cần Chi tương đối ít nói, không chủ động bắt chuyện, tạo lập một quan hệ xã giao. Tuy nhiên những người bản thân như nhiễm sư cũng uh, biết rõ an phận và trầm tĩnh chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Trên thực tế, cô bảo dạng có chính kiến, thậm chí còn có chút nổi loạn, da lòng hiếu kỳ mạnh mẽ. Cô bạn Nhẫn Sư luôn gây ấn tượng là người năng nổ tháo phát, nhưng mỗi khi cả phải chuyện cấp bách, cô luôn vô thức dựa dẫn vào Cẩn Chi. Ví dụ như tối nay, một phần do Diễm Như nhờ giúp đỡ, một phần là bản thân muốn xem, rốt cuộc chuyện xảy xảy ra chuyện gì, nên Cẩn Chi không hề do dự, đi thẳng vào tòa nhà tối đen. Xung quanh rất yên tĩnh, tiếng mưa gió bị ngăn lại ở bên ngoài cửa sổ, tựa như cách cả thế giới. Hành lang đột chiếu sáng chỉ có nhịp bước chân đều đều của cần chi. Cô đã lên đến tầng có khu lưu trữ thư tịch cổ. Cô đi rất chậm, tay nắm chặt đèn pin để đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, tất cả vẫn diễn ra bình thường. Cẩn Chi tiếp tục di chuyển từng bước về khu thư tịch cổ, đồng thời bật đèn dọc hành lang. Do quá tĩnh lặng nên những âm thanh cực khẽ cũng được khuếch đại lên, lọt vào tai cô rõ mồn một. Ví dụ, tiếng xì xì ở dây tóc bóng đèn, tiếng giọt nước dây lột bộp trên mái hiên ở đâu đó. Những âm thanh này phẳng phất khiến lòng người trở nên trống chảy và cô liêu. Cẩn Chi nhanh chóng đi đến cửa dẫn vào khu lưu trữ sách, Toàn bộ đèn ở hành lang được bật sáng, nhưng bên trong vẫn tối om. Từng dãy giá sách xếp thẳng hàng ngay lối, tựa như vô số con người phai kề vai đứng trong bóng đêm. Cô ngẩng đầu, dõi mắt về phòng máy chủ. Nơi đó cũng rất tối, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đường nét của cỗ máy và CPU nhấp nháy đèn đỏ, báo hiệu vận hành hao năng lượng thấp. Trong khi đó, mọi màn hình máy tính trong thư viện đều đen xì tất cả đều không có dấu hiệu bất ổn nào. Tạ Cẩn Chi quẹt thẻ, cánh cửa tự động mở ra, cô liền đi vào trong. Đầu tiên cô bật hết công tắc đèn, cả khu lưu trữ sách sáng trưng trong giây lát. Cẩn Chi ngó nghiêng, rồi đi xuyên qua hai hàng giá sách, tới chỗ nhiễm dư bảo. Vào rồi làm việc, thư viện cũng bật đèn, nhưng có lẽ do bên ngoài quá tối, nên lúc này ánh đèn dường như sáng trắng hơn ban ngày xung quanh lại tĩnh lặng, không một bóng người, nên tự nhiên cẩn chi có cảm giác không chân thực. Đi hết hàng giá sách, cẩn chi bất giác ngây ra. Mọi cửa sổ đều được đóng kín, lẽ nào nhiễm sư nhớ nhầm ư? Nhưng hồi nãy nói chuyện điện thoại, cô ấy nhớ rất rõ, có mấy cửa sổ chưa đóng. Cẩn chi vô thức cúi xuống xem xét nền đất, sàn gỗ ở bên dưới cửa sổ không hề có dấu vết của nước mưa, chắc là nhiễm dư nhớ nhầm thật. Cần Chi đột nhiên đứng đờ người khi nhìn thấy nửa dấu chân ở bên cạnh giá sách. Việt nước vẫn chưa khô, chứng tỏ vừa mới xuất hiện. Dấu chân có phết bùn, tư độ dài có thể toán, đây là giày của đàn ông. Cẩn Chi lạnh tắt sống lưng, lòng bàn tay bị diện mồ hôi. Vừa rồi khi đến thư viện, cô đã để ý xung quanh, biết chắc không có ai ở trong tòa nhà. Căn cứ vào vị trí của dấu chân, người đó có khả năng đột nhập từ cửa sổ. Cẩn Chi nắm chặt đèn pin, bắt đầu soi từng hàng giá sách. Tuy nhiên, dù kiểm tra toàn bộ gian phòng, cô cũng không tìm thấy ai khác. Khi cô quay lại đầu bên này, dấu chân đã sắp cô chỉ dính lại một chút dấu vết đất bùn. Cẩn Chi quyết định tới phòng bảo vệ xem camera giám sát, nhưng khi tiến gần cửa ra vào, cô bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Cần chi liền dừng bước, quay người ngó nghiêng xung quanh, nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường.